Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho vào nhà Nét mặt không giấu nổi sự lo lắng mà hỏi Thì ông đi đâu mà xảy ra cớ sự này Mà con ngựa đâu rồi sao không thấy Ông bá nằm ngựa mắt đầm đầm nhìn lên trần nhà rồi thở dài Trả lời bằng một câu cụt lụn Mất rồi Bà Hà liền lắp bắp Mất rồi Chẳng phải con ngựa đó ông quý lắm sao Nghĩ đoạn bà Hà thở dài thiết lời mà thôi cứ đi thay người ông ạ, ông cứ nghĩ người chợt tỉnh dưỡng, lần sau đi đâu cấm có đi một mình nghe chưa. Năm đấy tôi đi kêu con suân nấu cho nồi cháo gà ăn trở lại sức. Bà Hà đi rồi còn lại một mình ông bá tốt nằm vắt tay lên trán mà thở náu ruột. Dòng ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm khảm của ông, nhanh chóng kéo ông vào cơn mộng mị. Một lần nữa ông bá lại đối diện với nỗi bất an đã trong tâm khảm đã đều bám ông suốt 15 năm qua. 15 năm về trước, tốt là một thanh niên mồ côi cha mẹ khi lọt lòng. Hắn lấy cái nghề soi ếch và làm thui để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Ông cụ thân sinh ra bà Hà khi đó là địa chủ có tiếng ở làng này. Cái làng hơn 800 hộ dân này ai ai mà không biết đến cụ. Ông cụ tuần lúc đó mới ngoài 50 nhưng dáng kiện và khỏe mạnh. Vợ chết từ khi mới ngài sinh con bé Hà, Ông Tuần ào vậy một tay nuôi con, tiền bạc nhà ông nhiều ước vạn, ruộng đồng lên đến mấy chục mẫu, dài nhân nuôi ăn trong nhà lên tới gần hai chục người. Ông Cụ Tuần giàu có là như vậy nhưng khác xa với đám cường hào ác bá ở trong làng. Sống với người dân luôn đặt chữ đức lên làm chồng, phạm là bất cứ ai cần gì cũng giúp. Chỉ cần đến gõ cửa nhà Cụ Tuần, nếu là lý do chính đáng ông sẵn sàng cứu giúp mà chẳng đòi đáp đền, Dân làng Tôn Cổ là Phật sống vậy. Cổ tuần kinh như vậy sống ung dung, luôn mang nhận gía mà đối đãi cho nên được lòng bà con. Thường đến phụ gần dù gia nhân đông đúc nhưng nhân lực vẫn thiếu, thành thử là cô muốn thêm bao nhiêu người làm và tốt cũng là một trong số đó. Ban đầu chứng kiến cảnh anh thanh niên lực điền làm việc chăm chỉ, lại chẳng nề hà việc khó, cho nên Cổ tuần vui lắm. Trong mỗi lần con bé Hà đưa cơm ra ngoài đùm cho đám người làm, cô Tuần thường yêu ái cho tốt phần nhiều hơn. Khi tỉ con cá rán, khi tỉ khoanh dở, thành ra lâu dần hai người bén duyên và yêu nhau say đắm. Cô Tuần chẳng nề hà chi cho nên tác thành ra mật, lại cho tốt tiền để đi học cho bằng thiên hạ, đặng sau này con gà con gái cho. Thời đời nhàn cư vi bất thiện, tốt tự khi lên huyện học thì bỏ bê đèn sách. Suốt ngày chỉ biết lê la ở tiểu điếm dòng bạc với rượu chè. Cụ Tuần đã mấy lần khuyên bảo nhưng tốt chứng nào tịt nấy, chỉ thay đổi được thời gian đầu rồi lại sa đà vào phần lún sâu hơn. Đỉnh điểm là mảnh đất của cụ Tuần ban cho để xây nhà, tốt cũng đem nướng hết vào cuộc đỏ đen, thành thử là cụ Tuần tử mất, lại cấm cằn hắn qua lại với con gái của mình. Tốt từ một thằng cũng đinh phút chốc linh vôi. Đặc Quèn bị thói ăn chơi hoang phí, bây giờ đột nhiên lại xuống kiếp con dẹp thì nào có thể cảm chịu. Thế là ngay chiều hôm sau hắn lén về làng, nhưng mong tiếp tục hứa hẹn để Cố Tuần thay đổi suy nghĩ. Tất về đến làng thì căn nhà của Cố Tuần đã thấy cửa đóng then cài, đám dân nhân có lẽ đã động hết. Biết Cố Tuần có thói quen câu cá ở ao cuối làng, cho nên tốt lật đã chờ ra mà không vào nhà chờ đợi. Trương Hiểu may rồi làm sao mà đúng lúc ngã gặp cụ Tuần đang chơi với ở cái ao tù. Vốn dĩ tốt biết rõ cái ao này tuy chỉ rộng một sào đất nhưng nước rất sâu. Trương Hiểu cứ tự làm sao mà cụ Tuần lại lộn cổ xuống đó. Theo bản năng tốt lao đến cầm đoạn tre già mà cụ đưa, cụ Tuần như là chết đuối với tuyệt vọng, dồn hết sức bình sinh nắm lấy để kéo hắn vào bờ. Lòng cách bờ chỉ cần một cái tay Thì Cố Tuần bám chặt vào cánh tay của hắn để leo lên. Tôn chợt giật mình thầm nhủ: "Mẹ kiếp, mình kêu lão lên rồi lão Tống cộ mình ra đường thì bỏ mẹ. Lão già này cố chấp có tiếng, kêu lão lên các gì dìm đời mình sung vũng buồn." Sự nghĩ độc ác đó nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí não, không chậm trễ một giây, tên ác nhân giật mạnh tay cực của Cố Tuần chới với. Cố Tuần hoảng quá bấu chặt bàn tay vào cánh tay của gã. Nhưng sức của làm sao đấu lại với kẻ lực điện. Cú cào mạnh đến nỗi làm cánh tay của tên ác nhân bật máu, nhưng hắn lại giật mạnh hơn, tay còn lại tên ác nhân túm chặt búi tóc trên đầu của cụ rồi dưới... ấn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net